Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 53, Thành tích vượt trội Trong phòng họp Tất cả ánh mắt tập trung vào Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoa ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn họp, hai người đối diện nhau. Hàng chục giáo viên giám thị Mạnh Kim Dương viết rất nhanh, đặc biệt là tiếng Anh, gần như 3-4 giây một câu hỏi trách nhiệm, khoảng 1 tiếng, bài thi tiếng Anh đã hoàn thành. Tổ trưởng Tổ tiếng Anh lập tức bắt đầu chấm điểm. Sau khi đối chiếu đáp án, ông ta không thể tin được nhìn về phía mạnh Kim Dương. 150 điểm. Nửa tiếng sau, thẩm hoang làm xong, thành tích 117 điểm. Bài thi toán của mạnh Kim Dương vừa làm xong, tổ trưởng tổ toán học cũng lập tức chấm điểm. Vẫn là 150 điểm tuyệt đối. Thẩm hoang 120 điểm. Sắc mặt la tụng hoa ngày càng khó coi. Đợi làm xong bài thi khoa học tự nhiên, đã gần 12 giờ. Một đám giáo viên nhìn hai học sinh làm bài, lại không cảm thấy thời gian trôi qua chậm, ngược lại còn cảm thấy như đang thưởng thức một điều gì đó thật thú vị. Đặc biệt là mạnh kim dương, nét chữ lưu loát không thể tả, dường như không có bài nào có thể làm khó cô ấy. Trước đây là ai dạy em học sinh nữ này vậy? La tụng hoa lại còn đòn đuổi học nữ sinh như thế này. Khi làm xong bài thi khoa học tự nhiên, đã 11 giờ rưỡi Tổ trưởng tổ hóa học, sinh học, Vẻ mặt kích động nhận lấy phiếu trả lời. Chỉ có La Tụng Hoa, tổ trưởng tổ vật lý là có sắc mặt âm trầm. Tổng điểm khoa học tự nhiên không lâu sau đó được công bố. Mạnh Kim Dương 294 điểm, vật lý sai một câu hỏi trách nghiệm, thẩm hoang 243 điểm. La Tụng Hoa nhìn trầm trầm vào đáp án vật lý của Mạnh Kim Dương, những bài mà ngay cả cô ta cũng phải suy nghĩ rất lâu, thế mà Mạnh Kim Dương lại dễ dàng làm được. Việc này sao có thể? Mạnh Kim Dương đóng bút, đứng dậy, Kệ thư cô, chúng em có thể đi chưa? Vài vị giáo viên nhìn Mạnh Kim Dương như nhìn quái vật, vừa mơ màng vừa ngơ ngát cực đầu. Mạnh Kim Dương kéo cửa phòng học ra, nhìn thấy Cố Mang đang đứng ở bên ngoài, vui vẻ cười lên. Kệ Cố Mang không thi ngữ văn, tiếng Anh 150, toán 150, khoa học tự nhiên 294. Cố Mang nhướng một bên mày, véo véo khuôn mặt mềm miệng của cô ấy, giọng điệu thông dong. Ngày đã làm cho Tịch Tịch tự hào rồi. Có thể để mạnh Kim Dương và Thẩm Hoang có cơ hội thi lại, Tịch Yên chắc chắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nghe vậy, Tịch Yên bật cười. Rất nhanh, Thẩm Hoang cũng đi ra, cười nói, Ngày thư cô, tiếng Anh 117, khoáng 120, khoa học tự nhiên 243. Tịch Yên xoa đầu cô ấy, học theo cố mang nói, Ngày thật sự khiến cô tự hào. Thẩm Hoang ngại ngùng cười cười. Cố mang lại đút tay vào túi, khóe mắt ung dung nhìn vào phòng học, đuôi mắt hơi nhếch lên, vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo, đáy mắt lóe lên sắc bén. Mạnh Kim Dương nói, Ê cô ơi, vậy chúng em về lớp học nhé. Tịch Yên dịu dàng nói, "E chưa xong. Khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng của cô ấy nhìn chầm chầm vào phòng học. Sau đó, cô ấy dẫn theo ba học sinh chậm rãi bước vào. Một đám giáo viên vẫn chưa hết bàn hoàng vì điểm số của hai học sinh này. Sắc mặt la tụng hoa cực kỳ khó coi, nhìn chầm chầm vào điểm số trước mặt, môi miếm chặt. Tịch y nhà nhạt lên tiếng, kết quả đã có rồi, mọi người còn muốn nói gì nữa không? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.